Các bạn đang nghe tại đọc audio net. ô phá em Không Em vẫn phải nói Em không bao giờ đọc giống bất kỳ ai Bởi vì em nhắc lại Em là em Em không phải là idol của chị Idol của chị đọc một giọng Em đọc theo kiểu của em Ok Hả Không Thế cho nên là Chị nếu như chị góp ý nhẹ nhàng Nếu như cá nhân chị thích nghe đọc một giọng Ok, em tôn trọng cái điều đó Đó là sở thích Đấy là sở thích của chị Em tôn trọng cái điều đó Nhưng mà chị common như vậy ấy, Thì em lại không tôn trọng được Ở đây chúng ta đang, đang là cuộc nói chuyện của những người văn minh Chứ không phải là cuộc nói chuyện của những người trung cổ Chị nhá Ở đây là cuộc nói chuyện của những người văn minh Đúng không? còn nếu mà chị mà xuyên không từ thời trung cổ đến thì em chúc mừng chị bởi vì ít nhất là chị đã biết sử dụng điện thoại. thế nhưng mà thật ra thì theo em á thì chị cũng nên tích chat có dấu nhá. bởi vì là tích chat không dấu thấy nó cứ phèn phèn làm sao á nha chị tích chat mà không có dấu em thấy nó cứ phèn phèn làm sao á cháu em nó nó học đến lớp bốn nó xài điện thoại mà nó tích chat có dấu rồi nhá, còn trừ những anh chị ở bên nước ngoài đã các anh các chị các cô các chú ở bên nước ngoài thì người ta bởi vì dùng cái bàn phím của nước ngoài nó không có dấu gì thôi chứ còn nhìn chị chat thế kia là chị là là là ở Việt Nam rồi mà chị tích chat như thế thì nó nó hơi phèn hả không Chị thì chỉ có đi ngoài ra nước thôi Chứ không phải là ở nước ngoài nhá. <cười> Ok em góp ý là như vậy Hôm nay thì em rất là hiền lành Em càng ngày em càng Học được cái cách nó hiền lành Đó Mình phải hiền lành Mình phải nhẹ nhàng Hồi sáng nay Em bị người ta nói uh, Em có một bạn nó, Mấy anh em ngồi uống cà phê với nhau đó Thì Nó, nó, nó bảo là Ê Ê Mày Mày là tuổi hổ đúng không Bảo ừ ờ, Sao Mày Đẻ vào giờ Giờ dần Ngày dần Năm dần đúng không Ừ Đúng luôn Như vậy gọi là tam dần đúng không Đúng tiếp. à Thế là mày là hổ Rồi hổ báo bây giờ cũng Cho vào Mày lò nấu cao Hổ báo bây giờ cũng là xúc vật Ủa vậy là mày chửi tao đó hả Sáng sớm mình đã bị chửi là xúc vật rồi Mình cũng thấy buồn ghê Thế nhưng mình vẫn vui vẻ và nhẹ nhàng <cười> Tôi thề không Càng ngày tôi càng nhẹ nhàng Tôi càng ngày tôi càng nhẹ nhàng luôn Mình... Thôi ai chửi mình, mình cũng kệ thôi. Đó. Ai chửi mình, mình cũng kệ thôi. Để người ta... Người ta không bằng mình thì... Người ta mới chửi mình. Dạo này mình toàn bị chửi. Chán ghê. Dạo này mình toàn bị chửi. Buồn ngay nhưng mà mình kệ. Ta quan tâm lắm. Sáng sớm bị chửi là xúc vật, cả ngày buồn. Tủi thân, tí nó ôm mặt khóc. Buồn ghê gớm. <cười> à, xem Youtube, anh phải càng ngày càng hiền chứ. Mình phải càng ngày càng hiền. Chứ mình cũng không thể nào mà mình mình cứ chua hoa được mình sống hiền hòa và vui vẻ đâu gì đâu uh -huh. dạo này đỗ ngọc định dạo này tôi bị chửi nhiều lắm không dạo này tôi bị chửi nhiều lắm mà toàn là nick lon chửi thật ra mình thì mình có một cái quan điểm như thế này